Con gái mà đi ỉm bùa mẹ ruột, đó là một việc thương thiên hại lý, thiên bất thống nhân bất dung. Nhưng mà liệu rằng còn có một quẩn khúc nào đó khác khiến cho con người ta phải chấp nhận đưa chân vào cái con đường đại tội đó hay không? Buổi kể chuyện ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện đầy đau thương như vậy. Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường Mà quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi thơ về cho kênh Bữa nay chúng ta đã tới uh, video số 537 uh, Một cái câu chuyện, một cái lá thơ đặc biệt Được viết trong một cái hoàn cảnh đặc biệt Và đặc biệt như thế nào? Nghe đến cuối thư chúng ta sẽ biết Và câu chuyện được gửi thơ về từ một chị có cái tên cũng rất đặc biệt luôn Chị tên là Hận Tên đầy đủ là Phạm Quài Hận Cái tên này là do ông ngoại của chị đặt Chị nghe bà ngoại kể là lúc mẹ chị sanh chị ở trạm xá Do là cả ông ngoại và mẹ chị đều không thích cha với bên nội của chị Nên mới quyết định đặt cái tên hận này cho chị Mấy cô chú làm giấy tờ ở quỹ ban cũng khuyên dữ lắm Nói cái tên là nó theo đứa nhỏ cả một đời Đừng có gì nóng giận nhất thời Mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của nó Nhưng Ông ngoại nhất quyết đặt tên đó cho chị. Có lẽ tại vì vậy mà phần lớn cái khoảng thời gian trong cuộc đời của chị đều sống trong khổ đau thù hận mà thôi. Từ nhỏ cho tới lớn chị chỉ được gặp cha chị có hai lần thôi. Một lần lúc chị nhỏ xíu đi chợ với bà ngoại thì vô tình gặp cha ngồi uống cà phê ở đầu chợ Ngoại thì chị, chị mới biết cái người đàn ông đó là cha của chị. Lúc đó cha đi với dì lớn, gọi là dì lớn là bởi vì dì. dì đó mới là vợ được ông bà nội cưới về. Còn mẹ chỉ là người tình ở bên ngoài của cha thôi. Nói đúng hơn thì mẹ chị là người thứ ba xen vô gia đình của người ta. Và chị chỉ là một sinh linh lỡ làng. Được tạo ra bởi một trong những lần ngoại tình tội lỗi của họ mà thôi Mẹ chị hận cha chị Có lẽ vì chính mẹ chị cũng không biết cha là người đã có gia đình Cha gạt mẹ Tại vì khi mang bầu chị Mẹ không có được cha quan tâm chăm sóc Cũng không được ông bà nội chấp nhận Mẹ bị họ hàng bên ngoại chị chiết, Hàng sớm thì biêu riếu Vì sanh chị nên mẹ cũng lỡ làng một đời Còn lần thứ hai Chị gặp cha là lúc cha mất Cha với dì lớn không có con Nên ông bà nội xin trước chị về Để có người cầm di ảnh Năm đó là ông ngoại mất rồi Nên chị về đám tang cha được Chứ nếu mà ông ngoại còn sống Ông không bao giờ cho chị về đâu Chị sống với bà ngoại cho tới năm 14 tuổi Mẹ đi làm trên thành phố Gặp Dượng Rồi họ xây dựng một gia đình mới Chị có một em trai Cùng mẹ khác cha Nó được Dượng đặt cho cái tên rất là đẹp Nguyễn Phạm Thiên Phúc Tới năm mà em chị 6 tuổi Thì bà ngoại muốn gần con cháu Nên là cho mẹ với Dượng miếng đất Cất một cái căn nhà nhỏ ở sau nhà Gần gũi hữu hủ hỷ với ngoại Dượng đối xử với chị rất rất là tốt. Học hết 12, chị tính xin vô xí nghiệp mai làm, nhưng mà Dượng không cho. Dượng kêu chị là phải đi học một cái nghề gì đó, cao đẳng hay trung cấp chị cũng được. Miễn là sao phải có được tấm bằng. Có một cái câu mà Dượng nói chị nhớ hoài. Thời đại bây giờ là xã hội của bằng cấp. Con mà không có bằng cấp ra đường là con thua xúc người ta lắm. Cuối cùng chị nghe lời Dượng đi học kế toán. Chị vừa tốt nghiệp kế toán thì Dượng lại phát bệnh ung thư gan, tiên lượng rất là xấu. Phải nằm ở trên bệnh viện thủ đức điều trị mà nó tốn kém nhiều lắm. Mỗi lần vô thuốc là tốn chục triệu trở lên. Ý là thời điểm đó Dượng có bảo hiểm nha. Mẹ phải sinh bên nhà dưỡng bán hai công đất mới có tiền cho dưỡng chữa bệnh. Vô thuốc đợt thứ 3 là cơ thể của dưỡng yếu lắm rồi. Chịu không có nổi nữa. Yếu đến mức mà cơ thể kháng thuốc luôn rồi. Bác sĩ gắn bình oxy cho dưỡng thở. Đặng mà ráng về tới nhà. Có mất thì cũng mất ở nhà. Thật sự là lúc này hay tin dưỡng mất chị cảm thấy còn đau lòng hơn cái lúc cha ruột chị mất nữa. Lúc đám tang cha, chị về là để trả cái ơn sinh thành, cho trọn đạo một người con thôi. Chứ trong lòng chị không có nhiều cảm xúc, chị cũng không có rơi giọt nước mắt nào hết. Còn đám tang của Dượng, chị cũng hổng khóc, nhưng chị lăn xăng làm đủ thứ chuyện hết. Là bởi vì thật tâm chị muốn làm cho Dượng ở những cái phút cuối cùng của một đời người cho nó thật Thật là trọn vẹn. Thời gian đầu sau khi dưỡng mất dưỡng linh lắm. Nhiều khi á, chị nấu cơm ở đằng sau, nghe tiếng chân đi lạp sạp ở trước hoài. Mà lúc đó cổng khóa, mẹ đi trước em, nên đâu có nhà nó ai ở nhà đâu. Chị bưng mâm cơm chai lên để cúng lên trên bàn dông. Quay lưng đi xuống á, thì như có bóng người vừa xẹt qua cửa nhà vậy. Cảm giác đó nó rõ ràng lắm. Rồi con chó cỏ của dưỡng nuôi. Lúc đẻ chó mẹ sinh được sáu con. Nó là con tọt trạc cuối cùng ở trong nhà. Nên là gọi nó là con sáu. Thì con sáu theo dưỡng sát rạc luôn. Dưỡng đi dưỡng là nó đi dưỡng. Dưỡng đi đám tiệc gì lành về trễ á, là nó nằm trên in nó ngay cổng nó đợi. Chừng nào dưỡng về nó mới chịu vô nhà. Mà cái lúc dưỡng mất nó buồn hiu à. Cứ mỗi lần tới ngày cúng thất cho dường là nó chạy nhảy tưng tưng từ ngoài giường vô tới nhà. Cúng cơm thì nó cứ chàng ràng ở ngay cái mâm cơm mà nó sủa. Còn lấy chân cào cào lên cái, cái ghế nghi nữa. Sư ngồi cúng thất là nó nằm kế bên sư nghe tụng kinh từ đầu buổi cho tới cuối buổi luôn. Lâu lâu cái thấy nó tha một cái món đồ của dưỡng từ trong nhà ra. Cái nó để ngay chỗ mộ của dưỡng á. Có khi là cái lưỡi liềm cắt cỏ. Khi thì cái cái nón mà dưỡng đội đi xịt thuốc cỏ. Hoặc là cái gối thuốc rê của dưỡng. Mà nó tha nó để ngay trên đầu mộ luôn em Mẹ la thì nó lãng đi. Mà một hồi sau nó cũng dòng lại ngay y cái mộ của dưỡng mà nó nằm. Trong nhà không chỉ có mình chị Có cảm giác là Dượng chưa có đi đâu Cái... Tức là Dượng vẫn cứ lanh quanh ở trong nhà Đêm nào chị cũng nghe mẹ nói mớ Tại vì giữa đêm thanh vắng Chị nằm chị lóng tay dữ lắm Nhưng mà cũng không thể nghe mẹ nói cái gì Sáng ra thì mẹ đốt nhang cho Dượng Rồi mẹ đi một buổi sau mới về Sau này chị mới biết là mẹ đi đánh đề Mẹ ghi số ở chỗ bà ba lém Mới đầu mẹ đánh ăn cũng nhiều Bà ngoại thấy mẹ có nhiều tiền Ngoại gặn hỏi Mẹ mới nói là dưỡng về cho mẹ số Để mẹ đánh có tiền nuôi mấy mẹ con Lúc đó mẹ nói vậy thì biết vậy Ai ngờ đâu đánh riết mẹ ghiền lúc nào không hay Dần dần chuyển sang đánh bài tứ sắc Cái dòng mà cờ bạc đề đớm á, nó hay đãi người mới Ban đầu nó cho mình ăn, ăn nhiều để mình ham Sao nó lấy lại của mình còn nhiều hơn gấp trăm lần Có người rất nhiều người luôn Tan nát gia đình cũng vì nó Rồi à, dưỡng mất Kinh tế trong nhà cũng khó khăn Chị thì thất nghiệp không có tìm được việc làm Có đứa bạn nó mới rủ chị đi xuất khẩu lao động Thời điểm đó xuất khẩu lao động chưa có phổ biến như bây giờ, nên chị cũng lưỡng lự. Sợ là bị công ty với cò nó lừa tiền lừa bạc thôi, chứ chị không có sợ qua đó làm cực khổ. Nhưng mà hai đứa con gái làm liều, đóng tiền đi phỏng vấn. Ai về đậu, rồi đi học 7 tháng là được bay Chị đi làm đơn hàng nông nghiệp, cái chỗ chị làm là công ty dạng quy mô nhỏ thôi chủ là một ông người Nhật cũng đâu cỡ 60. Chỗ làm thì đàn ông 4 người, đều là người Nhật và trẻ có hết luôn. Còn đàn bà thì là hai đứa chị với mấy bà Trung Quốc cũng sổng sồn rồi. Chỉ có chị với lại bạn của chị là trẻ thôi. Thì cái đơn hàng nông nghiệp á thì công việc chính là làm nông thôi. Tới mùa thì ra ruộng trồng dâu, hái cà. Mùa đông thì qua xưởng đóng gói rồi theo xe đi tới mấy cái siêu thị. Cực thì có cực, lạnh cũng lạnh. Ở trên núi hiêu hắt, cảnh vật nó buồn nữa. Nhưng mà do chị thích cây cỏ, rồi lương cũng ổn nên chị thấy vui. Chị nhớ cái tháng lương đầu tiên của chị được 12 lá, 4 sen mấy. Tỷ giá lúc đó cao, đổi ra được cũng cỡ 25 triệu. Với trình độ của chị ở Việt Nam, thì lương làm gì mà tới cỡ đó được. Chị hấn hở mượn điện thoại của một anh bên nghiệp đoàn để gọi về báo cho mẹ hay. Năm giờ chiều lãnh lương là chị quá gian xe công ty rồi đi lại cây atm gửi tiền về cho nhà. Chị chỉ chưa lại đủ tiền để chị sinh hoạt thôi. Còn bao nhiêu chị gửi về hết. Năm đầu tiên chị chi tiêu tàn thiện lắm. Làm bao nhiêu gửi hết về để trả cái số nợ mà lúc chị đi á. Có nhờ mẹ giai của người ta Rồi sau khi hết nợ Thì mỗi lần gửi tiền về Chị đều dặn rất rõ ràng Chị biết là mẹ có máu cờ bạc mà Nên chị có dặn là Phần cho mẹ với thằng Phúc là bao nhiêu Cho bà ngoại bao nhiêu Còn dư bao nhiêu thì để riêng đó cho chị Tới năm thứ hai Mẹ gọi qua nói là muốn sửa lại nhà cho bà ngoại Nhà ngoại xuống cấp lắm rồi. Chị mới mượn tiền của nhỏ bạn đi chung với một bà Trung Quốc gửi về đủ sáu chục triệu cho mẹ. Mấy tháng sau đó chị nhịn ăn nhịn uống để trả lại cái nợ đó. Bệnh cô không dám xin nghỉ nữa. Chủ nhật chị còn lén công ty đi xe buýt xuống dưới núi để đi làm chui ở ngoài. Vừa trả hết nợ cho hai người đồng nghiệp bên này thì mẹ lại gọi qua bạn tính với chị. Là muốn mua miếng đất trọng hơn 300 mét vuông ở gần chợ Đất ở đó sau này có cất nhà ở buôn bán gì cũng dễ Mà mua để đó dài năm lên giá bán cũng có lợi Thì thấy mẹ tính cũng có lý đi Chị lại dai mượn bên này gửi về cho mẹ Mà lương của mỗi người thì ai cũng như ai Chị 13 lá thì mấy người kia cũng cỡ đó Mượn giáp vòng luôn cũng không đủ để gửi về một lần Mà mỗi lần điện qua mẹ hối dữ lắm. Nói mẹ lấy tiền lần trước chị gửi á, lỡ đặt cọc cho chủ đất rồi. Bây giờ không chung đủ tiền thì mất luôn cọc uổng lắm. Lúc đó chị bị phát hiện đi làm chui nên không có dám đi nữa. Kẹt quá đang rầu thì một bà Trung Quốc mới hỏi chị là bộ cần tiền lắm hả? Chị nói ừ. Hai người một người Việt, một người Trung đều nói tiếng Nhật dở ẹt hả? Nhưng mà lại hiểu nhau mới ghê. Bà nói nếu mà chị cần tiền thì đi chơi với mấy ông trong công ty đi. Đi chơi với nó một tiếng nó cho hai lá. Thì nói đi chơi đây chắc bà con hiểu rồi ha. Hai lá hơn bốn triệu bạc. Không lẽ đi chơi không? Đi dạo không thôi? Tất nhiên là phải làm một cái gì đó hơn như vậy người ta mới cho mình tiền chứ. Nói chuyện với bà thì chị mới giật mình. Là mấy bà Trung Quốc làm trong công ty Ai cũng từng đi chơi với mấy ông người Nhật Ở trong công ty rồi Kể cả cái ông chủ hơn 60 luôn Mà ông chủ là sợp nhất Có khi vui Ông cho hẳn 4 năm lá Tại vì ông giàu mà. Bà còn nói là mấy ông đó Khoái mày với nhỏ bạn của mày lắm Tại hai đứa bay trẻ Thì tiệt ra năm đó hai chị mới có 20 mấy tuổi thôi Trẻ hơn Mơn mẩn hơn mấy bà Trung Quốc làm trước đó nhiều Bà nói nếu mà chị chịu đi Bà mốc nói cho Trả công giới thiệu lần đầu cho bà một lá là được rồi Còn mấy lần sau thì khỏi Chị nghĩ vậy khác gì làm gái đâu Nên chị cười cười thôi chứ chưa có dám quyết định Chị về kể cho con nhỏ bạn đi chung Ai về hoàn cảnh nhà nó cũng khó khăn Nó gật đầu cái rụp luôn Tâm lý của chị không dững. Nhân phẩm của chị cũng không tốt. Cái này là chị tự nói trong thơ. Chắc là chị đang dằn xé bản thân mình. Bởi vì chị đã quyết định làm cái việc xấu hổ đó. Lần đầu tiên của chị là đi chơi với ông quản lý xưởng đóng gói Chuyện này thì nó cũng không có tốt đẹp gì. Nhưng mà nó là một phần cái quá khứ lầm lỡ và đen tối của chị. Và chị cũng không muốn trốn tránh đó. Chị chia sẻ ở đây không phải là để than thở hay kể lễ gì hết Mà là để cho những ai có người thân sống và đang làm việc ở nước ngoài hiểu được Để đồng cảm với người thân của mình Kiếm tiền ở đất khách quê người chưa bao giờ là chuyện dễ dàng hết á Nhờ như vậy Nên cái chuyện chị đi làm chui Mấy ổng cũng nhắm mắt cho qua Chị cũng có đủ tiền gửi về cho mẹ mua đất Mà lúc đó chị cũng khờ Chị biết gửi tiền về thôi Chị nghĩ mẹ đứng tên miếng đất cũng được Sau này mẹ cũng để lại cho chị thôi Tới giữa năm thứ hai Công ty của chị ít việc Cho nên là số giờ đi làm nó cũng giảm lại Mà làm ít thì lương nó cũng ít Chị với bạn đi chung mới quyết định Trốn xuống một tỉnh khác ở gần thành phố để mà làm Người ta hay gọi là đi bộ đội Mình trốn công ty đi như vậy Thì coi như là mình phạm vô cái hợp đồng thực tập sinh rồi Coi như là mình sống bất hợp pháp trên đất nước người ta rồi đó Như vậy thì mình không thể tự dùng thẻ ngoại kiều của mình Để mà đi thuê nhà hay làm việc được Hoặc là bệnh thì sẽ không thể tới bệnh viện khám được Thì sẽ trong cộng đồng đi bộ đội Sẽ có một cái nhóm môi giới đứng ra Để giúp mình đứng ra thuê nhà Tìm việc làm Thì chị cũng được một người môi giới giúp thuê nhà Tìm được một việc làm ở một công ty Lắp ráp linh kiện ô tô Lương cũng ổn nhưng mà toàn làm ca đêm thôi Thời gian đầu làm thì không sao Nhưng càng về sau thì chị càng cảm thấy sức khỏe của chị không ổn Chị đang tính tìm việc khác để làm thì lại được người môi giới đó hỏi là có muốn lấy chồng Nhật không? Người đó có một người quen, tuy là 72 tuổi rồi, nhưng mà còn minh mẫn lắm và rất là giàu nữa. Ông là chủ của một nông trại lớn, ở trong một căn nhà hai tầng ở gần chỗ chị đang đi làm luôn. Nếu như mà chị chịu kết hôn, thì ông sẽ ra đại sứ quán bảo lãnh cho chị, đăng ký kết hôn, rồi chị có thể hợp pháp ở lại Nhật ổng cũng sẽ cho chị 200 triệu tiền sinh lễ 200 triệu thời điểm đó đối với một gia đình của Như chị đó là một con số rất lớn và tất nhiên là cũng có điều kiện là chị phải sinh con cho ổng ban đầu chị không có chịu đâu chị mới hăm mấy ổng thì hơn 70 một khoảng cách quá lớn nhưng đúng thời điểm đó mẹ lại gọi điện qua nói với chị là Bà ngoại bị bệnh ung thư phổi nặng lắm. Cần tiền để điều trị. Chị thì trốn rồi. Lương đâu có nhiều để gửi về. Vậy là chị chấp nhận lấy cái ông người Nhật đó. Trong lúc đợi làm giấy tờ thủ tục đăng ký kết hôn thì chị dọn tới nhà ông. Đúng là căn nhà hai tầng kiểu Nhật. Có sân vườn trồng bonsai. Có hồ cá coi. Mà cái lúc chị bước vô nhà, chị cảm giác nó cứ ớn lạnh sống lưng kiểu gì. Ổng cũng cho chị đi làm, nhưng mà làm ở vườn dâu tây của ổng. Sáng đi làm, trưa về cơm nước, rồi chiều lại đi làm. Chị với ổng chủ yếu sinh hoạt ở tầng dưới, còn tầng trên thì nghe ổng nói là bỏ trống, nhưng mà chuẩn bị có người thuê, nên kêu chị đừng có lên trên đó. Ổng nói sao thì chị nghe vậy thôi. Nhưng mà ban đêm, chị cứ nghe có tiếng dép đi ở trên. Bên Nhật họ lót sàn hay lửng gì cũng toàn là bằng gỗ hết. Cho nên là khi đi nó sẽ nghe cái tiếng gỗ có két Chị đi vệ sinh ở ngay góc cầu thang, thì chị thấy bóng dáng của một người đàn ông, mặc áo len trắng, đi từ trên lầu xuống. Tới cửa, đi vô bếp, thì biến mất. Chị đi ra kiểm tra Thì trong bếp không có ai Mà rõ ràng là chị thấy người đàn ông đó đi vô Chị mới tính đi lên tầng 2 để coi Thì ổng đi ra ổng cản chị lại Cái thái độ của ổng cũng hơi nghiêm Nên chị không dám Chị để ý là có những cái đêm Tiếng chân đi trên tầng 2 Nó có lúc rất là mạnh Giống như là chạy nhảy đùng đùng luôn Mỗi lần như vậy á Ổng sẽ đem theo một cái dĩa bánh gạo mochi. chi. Ổng đi lên trên đó. Một hồi sau ổng đi xuống ngủ. Thì cái tiếng chân đó sẽ không còn. Chị ở đó với ổng được một tháng. Thì cái bữa đó ổng đi công việc. Mùa đông trời lạnh, chị làm biến đi cho nên ở nhà. Chị đứng nấu ăn trong bếp. Vừa mở mạng coi hài, thì chị nghe có cái tiếng mở cửa. Nhà bên Nhật thì thường có hai lớp cửa. Cửa đầu là để cách nhiệt với trắng tuyết trơ vào mùa đông. Đi vô sẽ có cái chỗ để dép với phủi tuyết rồi mới mở cánh cửa trong để vô nhà. Chị tính đâu là ổng về nên chị đâu có để ý. Cho tới khi cái tiếng mở cái cánh cửa ở trong gian lên một cái cạch. Sau đó là tiếng chân đi lên cầu thang. Chị mới đi ra coi. Thì... Mới thấy là cái khóa cửa trong nó vẫn còn quá Chị mới sực nhớ ra là hồi nãy lúc ổng đi Chị ra khóa cửa rồi mới quay vô Chị cũng sợ Nhưng mà ban ngày Chị chỉ nghĩ là ăn trộm hay là một tên biến thái nào đó thôi Chị chụp lấy cây chĩa để mà dọn rác hồ cá đó Thủ ở trong tay Chị mới đi lên tầng chị coi Chị vừa lên tới đầu cầu thang thôi Nhìn một lượt Thì thấy đồ đạt tuy hơi bám bụi một chút Nhưng mà cũng bình thường Đứng nhìn ngó Cái chị mới nghe cái tiếng lục đột chạy Ở trong phòng Chị đi tới mấy bước ha Thì Thấy bóng của một cái người đàn ông Mặc áo len trắng Là cái người đàn ông hôm bữa quất sau cánh cửa luồng đó Chị mới lật đật chạy vô Nhưng mà thấy phòng im ru à Không hề có ai Mà ở trên dách có treo một cái bức ảnh trắng đen Trong đó là một người thanh niên chừng 30 Mặc áo len trắng có viền đen ở cổ áo Và đúng lúc đó thì có tiếng chuông cửa Chị đi ra nhìn thì thấy là ổng Nên mở cửa cho ổng Chị dùng google dịch kể lại cho ổng nghe Mà vừa nghe xong là mặt ổng đỏ quét luôn ổng tát chị một cái xiển niễn luôn ổng cấm tiệt không có cho chị bước chân lên đó nữa Lúc này là chị biết ở trên đó có vấn đề rồi Mấy cái thứ chị nghe thấy chắc chắn là ma Nhưng mà cũng thôi Chứ chị cũng không có tìm hiểu làm chi Chị ở thêm được một tháng Thì chị xin ổng lên Tokyo chơi Ổng chịu Cũng chở chị ra mua vé tàu điện Lên Tokyo chị gửi 200 triệu về cho mẹ Xong rồi chị cũng ra đại sứ quán trình rồi về nước luôn. hơn là lúc đó là giấy đăng ký kết hôn của chị với ổng chưa có xong, nên là chị về nước dễ. Chị ôm tiền bỏ trốn, cũng sợ là ổng ở bển sẽ về Việt Nam kiếm chị đổi tiền. Hoặc là tệ hơn là thưa chị nữa, nhưng hơn là ổng im ru luôn. Thì còn cái số 200 triệu trước đó chị gửi cho mẹ để mà trị bệnh cho bà ngoại đó. Thì sau khi dậy nước chị mới biết là ngoại chị có bệnh thiệt. Nhưng mà ngoại không có nợ lấy tiền của chị. Mà mẹ lấy cái số tiền đó để trả nợ tiền thua đề cho người ta. Chị giận chị tức lắm. Tức vì mẹ gạt chị lấy sức khỏe của bà ngoại. Một người thân quan trọng nhất của đời chị ra để mà gạt chị Chị nổi điên lên Chị mới kêu mẹ đó, lấy hết tiền mà từ năm thứ hai chị gửi về Kêu mẹ để dành đó. Bây giờ trả lại cho chị Mẹ nói mẹ xài hết rồi còn đâu mà trả Rồi chị kêu mẹ lấy cái bằng khoáng miếng đất ở gần chợ đưa lại cho chị Lúc đó chị mới biết là cái bằng khoán đó không có đứng tên chị Mà cũng không phải mẹ đứng tên Người đứng tên là thằng Phúc em trai của chị Mẹ nói chị ra đường khôn ngoan Biết kiếm tiền hơn thằng Phúc Nó còn khờ để dành cho nó Chị tức quá mới nói là Con về lần này là ở Việt Nam luôn Đâu có qua nhật được nữa Con cũng cần tiền để thủ thân Và lo cho tương lai của con nữa Mẹ chỉ nói một câu trắng trợn luôn Là tao có mình nó là con trai Sau này tao chết nó cầm hình thờ Còn mày là con gái sớm muộn gì cũng gã đi Ăn cơm nguội ở nhà ngoài Dành với em mày làm cái gì? Chị cứng hỏng luôn ức nghẹn không có nói được cái gì luôn. Thời gian đó chị cảm thấy sức khỏe không có ổn Cơ thể yếu ớt rõ rệt luôn Ngoại kêu chị ở nhà nghỉ ngơi đi Rồi từ từ kiếm việc ở gần nhà mà làm Đừng có đi đâu xa xứ nữa Ngoại già rồi Bay đi xa lỡ ngoại có chuyện gì không có kịp nhìn mặt bay Chị muốn khóc dữ lắm mà đâu có dám khóc trước mặt ngoại đâu Chị ở nhà không có thu nhập như trước Mẹ với thằng Phúc bắt đầu thái độ chị Thằng Phúc thì nào vợ nó biết tiền mẹ cho nó là chị gửi về Nên nó không có dám ra mặt Nhưng mà mẹ là thái độ với chị rõ rệt luôn Khi kể tới đây Chị có đặt một cái câu hỏi là Có cái tổn thương nào từ gia đình Mà khiến cho quý bà con nhớ hoài hay không? Chị xin phép kể cái chuyện của chị trước Hồi năm mà chị mới về nước Vừa về là chị đi chữa bệnh luôn Nên không có nhiều tiền trong người Thì trong một lần chị với mẹ đi chợ nhang cái sạp bán hột dịch Thấy người ta bán trứng cút lộn 10.000 một chục thôi Nói thiệt ở nước ngoài Xa quê Về quê thấy cái gì cũng muốn ăn hết á Thèm quá mà không có đem bóp theo Kêu mẹ mua cho chị một chục Chị đơn giản nghĩ là mẹ giữ tiền của chị thì mới kêu mẹ mua Ai ngờ mẹ nạt ngang nói thôi đi Ba cái đó mà ăn cái gì Về nhà ăn cơm Chị tưởng mẹ nói chơi thôi Rồi mẹ cũng mua cho chị ăn Có chết chị cũng không bao giờ nghĩ là mẹ tiếc với chị 10.000 ngàn Ai về mẹ vừa nói vừa bỏ đi một nước luôn Lúc đó chị mới biết là mẹ nói thiệt Chị khựng lại mấy giây luôn Giống như là có cái gì đó nó lặng lẽ chết đi ở trong lòng mình vậy Rồi chị cũng sách võ theo mẹ về Và từ đó về sau cho tới tận lúc mẹ mất Chị không bao giờ mở miệng đòi hỏi bất cứ một thứ gì từ mẹ hết Có thể quý bà con khi nghe cái chuyện này Ai chưa từng trải qua cảm giác đó sẽ nói là chị Tự ái cao, Nhạy cảm Hoặc là đơn giản là lớn rồi Thèm cái gì thì thích thì tự mua ăn đi chứ hơi đâu trong chợn chứ Rồi buồn Nhưng mà ai đã từng sống trong cái hoàn cảnh của chị lúc đó mới hiểu được Cái cảm giác của nó là hụt khẩn Thiếu an toàn Từ chính cái người thân ruột thịt của mình Nhiều năm sau này chị vẫn nhớ hoài cái khoảnh khắc đó Đó là một cái vết sẹo trong lòng chị. Nhiều lúc chị cũng muốn quên lắm, mà lòng thì cứ nhớ hoài. Cái khoảng thời gian đó chị đi khám bệnh và nhận được một cú sốc. Đó là chị bị bệnh tán máu bẩm sinh, di truyền từ cha ruột của chị. Chị suy sụp mấy tháng trời, nhưng mà nhờ có bà ngoại khuyên nhủ động viên, Ngoại kêu bán truộn Ngoại cho thằng Phúc một số Số còn lại ngoại để dành cho chị chữa bệnh Có ngoại nên chị cố gắng uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ Chị xin vào làm cho một cái sữa mai Thuê một cái nhà trọ gần đó để ở Cuối tuần chạy xe về thăm ngoại Mà sức khỏe của ngoại cũng không có còn được như trước Trái gió trở trời một chút là ngoại gần như nằm một chỗ trên giường. Ông bà mình nói thường thì sợ cái gì, cái đó sẽ đến. Mong cái gì thì mất cái đó. Điều mà chị sợ nhất chính là mất ngoại. Và ngoại mất đi chỉ sau một tuần nằm viện. Chị giống như chết lặng đi, không tin là ngoại bỏ chị. Chôn cất ngoại xong rồi là chị không có còn thiết tha cái gì nữa hết. Sức khỏe nó bào mòn tinh thần dữ dội. Chị sống đúng với cái tên hận của chị luôn. Chị sống trong hai cái từ hận. Thù hận và hối hận. Chị hối hận khi đã đánh đổi sức khỏe và lòng tự tôn của mình để kiếm tiền gửi về mà không hề giữ lại một chút nào cho phòng thân hết. Để khi nhìn lại bản thân chị không có cái gì ngoài hai bàn tay trắng Chị đâm ra hận chính mẹ ruột của mình Chị thù cả thằng em trai của mình Cái sự thù hận đó nó nhen nhóm lên trong lòng chị Rồi dần dần như mạch máu Nó chạy lan đi khắp huyết quản Mẹ thì vẫn nghiện đề Tiền phúng điếu của ngoại không có bao nhiêu cũng lấy hết Thời gian đầu ban đêm ngủ chị hay cầu cho chị nằm mơ thấy ngoại lắm Giống như một đứa con nít vậy Tha thiết mong được gặp lại ngoại của mình Nhưng mà càng muốn chị lại càng không thể ngủ Có đêm chị thức trắng nhìn bàn dông của ngoại khóc 49 ngày của ngoại Chị mới chim bao thấy ngoại Là một giấc trưa Chị nằm trên cái võng của ngoại hồi trước hay nằm Chị thấy ngoại dắt tay chị đi trên đường Giống y như hồi nhỏ ngoại dẫn chị đi chợ vậy Gần tới chợ Thì ngoại dừng lại ở ngay một cái khoảng trống Bề ngang chắc cỡ 10 mét Khoảng đất trống Dài vô khoảng 3-40 mét gì đó Nhìn rộng lắm Cái dế trong mơ của chị ngơ ngát nhìn Thì chị thấy mẹ chị với hai người một người đàn ông một người đàn bà họ đang đứng giữa miếng đất trống giống như là bàn bạc cái gì đó vậy đó chị nhìn lại ngoại thì thấy mặt mày ngoại buồn hiu à ngoại nói mẹ bay á nó thua đề người ta mấy trăm triệu nó đang tính bán miếng đất của bay gửi tiền về mua để mà trả nợ ngoại muốn cản nhưng mà không có lại gần nó được Nói xong cái ngoại buông tay chị ra, đi về hướng chợ, rồi từ từ mất tiêu. Chị muốn chạy theo, nhưng mà có bao nhiêu cái bóng cứ lượn lờ qua lại, chị không có nhích chân mà đuổi theo được, rồi chị thấy ngoại mất tiêu. Cái dế giống như hồi nhỏ sợ bị lạc ngoại nên khóc rân lên. Tới đó thì giật mình vậy, mà hai mắt ướt nhẹp luôn. Chị nhìn vô bàn dông Chỗ di ảnh của ngoại Giống như là đang nhìn chị buồn bã như vậy đó Chị tức thằng Phúc Cái lúc đi làm ảnh thờ Nó chọn cái hình của ngoại gì đâu mà buồn hiu Khắc khổ quá chừng Chị cũng bán tính bán nghi Nên mới lén để ý mẹ Chị lén theo dõi thằng Phúc Bữa đó chị thấy thằng Phúc chở mẹ ra quỷ ban Đi vô chung còn có hai người nữa Một người đàn ông, một người đàn bà Y như trong giấc mơ luôn Chị đi theo vô Thì thấy họ đang làm thủ tục mua bán đất Chị vô chị quậy một chập Mẹ chửi chị ngay tại đó luôn Chị nói là đất là tiền của chị mua Muốn mua bán phải hỏi ý kiến của chị Chị không đồng ý thì không được bán Còn mẹ thì cãi Nói đất là mẹ mua cho thằng Phúc đứng tên Mày không có quyền hạn gì ở đây hết Chị nói mẹ mà không cư xử cho đàng hoàng Con làm đơn con thưa Mẹ kêu tao thách mày đó Mày thưa đi tao đi hầu Dòng thứ con gái mất dạy Ai đợi đi thưa mẹ ruột của mình Lúc đó chị giận lắm chị cũng mất dạy thiệt luôn Chị chửi lại luôn Thằng Phúc nó bên mẹ Nó nhào vô nó xô chị Không có mấy người gần đó cản chắc nó với chị quấn lộn luôn rồi Hai người mua đất người ta sợ tranh chấp Người ta lật đật lấy tiền lại người ta đi về Rồi mấy người quỷ ban cũng đuổi mấy mẹ con chị về Ai cũng nói chị mất dạy Chị nghe được hết á, Nhưng chấp nhận luôn Lúc đó là thả cho người mình mất kiểm soát luôn Chị làm đơn thưa lên xã thiệt Nhưng họ nói đất đó em chị đứng tên Chị cũng không có chứng minh được tiền mua đất là của chị Tại vì khi mà mua miếng đất đó chị đâu có có mặt đâu Người đứng ra giao dịch là mẹ của chị Biên lai like cũng là chữ ký của mẹ Nói chung thì họ muốn giải quyết cho êm đẹp Họ kêu là mẹ con có cái gì á Về nhà tự tính đi Chứ đừng có nóng dội mà làm mọi chuyện đi quá xa Về mấy bữa sau Mẹ lên nhà bà ngoại gặp chị Tại vì từ lúc ngoại mất á, là chị ở nhà đó cúng cơm cho ngoại Thì lần này mẹ xuống nước năng nỉ Khóc nói dai nóng của người ta gần 200 triệu Lãi chồng lãi mỗi ngày Không trả sớm thì nợ gốc hay lãi gì nó dội lên nữa Kêu chị đừng có cản nữa Để cho mẹ bán miếng đất đó mẹ trả nợ Còn lại bi nhiêu mẹ đưa lại hết cho chị Năng nỉ ỉ ôi một hồi cái chị mềm lòng chị chịu Nói chung là chị cũng cầm lòng không có được Nên đồng ý để cho mẹ bán Mẹ bán miếng đất đó được 500 triệu Chị biết là tại vì mẹ nói với chị Mẹ trả nợ hết 235 triệu cho bên dây nóng Chị tính đâu là mẹ sẽ đưa cái số còn lại cho chị như lời mẹ nói Ai về bữa đó mẹ sai thằng Phúc đem qua nhà đưa cho chị có 65 triệu thôi Mà nó không có đưa tới tay chị đâu Nó dục lên trên bàn ngay trước mặt chị Cái kiểu giống như là nó bố thí chị vậy Cái thái độ lúc đó làm cho chị rất là giận Chị nhìn cái cọc tiền là chị biết không có đủ số rồi Chị kêu nó đem về trả lại cho mẹ Chừng nào đủ số thì hẳn đưa lại cho chị Nó hất mặt lên nó nói chứ Tiền đó mẹ hứa cho nó rồi Phần này là của chị Chị không lấy thì nó lấy luôn Trời ơi chị tức muốn ối ra máu Lật đật đi xuống nhà hỏi mẹ Thì bà nói ngang Bà nói tiền tao trả cho người ta hết rồi Còn dư bao nhiêu đó Lấy hay không thì tùy mày Rồi lấy chổi trà Quét ngay mặt chị luôn Giống như là đuổi chị như quét rác vậy đó Thiệt tình lúc đó chị không có bao giờ mà hiểu được làm sao mà vì sao mà mẹ lại đối xử với chị tới cái mức như vậy. Chị có lỗi làm gì? Thằng Phúc nó cũng nhìn chị. Nó đuổi chị như đuổi tà như vậy Mà nó còn lấy cái chai nước nó uống một ngụm. Xong nó phun xuống đất ngay cái chỗ chị đứng này. Chị giật lấy cọc tiền chị bỏ đi về. Càng nghĩ càng tức. Trong lòng chị chỉ muốn tìm cách lấy lại những thứ thuộc về mình thôi. Có lúc chị tự nhìn chị ở trong tấm kiến. Á, mắt sưng húp, Trong mắt thì đột ngầu giống như là muốn giết người vậy. Bị quất ức quá. Căm phẫn quá. Tất cả nó che mờ lý trí đi rồi. Chị quyết định dùng cái số tiền đó chị đi kiếm thầy. Không phải một thầy thôi đâu. Chị đi ba thầy. Hai thầy ở An Giang một thầy ở trại Vinh Gặp ai chị cũng kêu họ là yếm bùa làm sao cho mẹ với em của chị á, đánh đầu thua đó, tán gia bại sản không có nhà ở, lang thang đầu đường xó chợ. Phải hại làm sao mà cho thân sơ thất sở chị mới hả lòng hả dạ. Bao nhiêu tiền chị cũng chịu hết. Ông thầy đầu tiên ổng nói á Chị yếm bùa chính người thân ruột thịt của mình Là cái chuyện bất khiếu nhất trong bất khiếu Khiến cho mình vô cùng tổn phước. Ông có thể làm được Nhưng mà ông nhìn thấy sau lưng chị còn có một cái dông Mà có vẻ là thương chị lắm Có theo chị tới đây Mà chỉ dám đứng khóc thôi ổng không nhận làm cho chị Mặc dù là chị hứa trả ông phân nửa cái số tiền mà hiện tại chị có luôn Tới bà thầy thứ hai cũng nói y như vậy Nhưng bà nhận làm Bà làm một cái bàn cúng Ở giữa bàn cúng có đặt hai cái đầu heo Một lớn một nhỏ Ý là mẹ với em chị đó Kêu chị đốt nhang đứng trước bàn thờ tổ của bà mà khấn Muốn cái gì thì khấn cái đó Khấn xong thì cấm nhang lên lưu hương Rồi chính tay chị phải đem hai cái đầu heo đó dâng lên tổ Chị làm theo y hệt luôn Không có suy nghĩ gì hết Xong xui đưa bà thầy 10 triệu Lúc đó chị giống như khùng như điên vậy đó Cái gì làm mà cho chị hả cơn giận là chị sẽ làm hết Rồi ông thầy cuối cùng là một ông thầy người Khmer ở Trà Vinh Bước vô sân nhà ổng thôi Là thấy lạnh cái sóng lưng liền Mặc dù cái lúc chị tới là giữa trưa nắng chăng chang nha Cái cảm giác y như hồi cái lần mà chị bước lên trên tầng của cái nhà của cái ông binh Nhật vậy nè Gặp ổng, chị nói rõ ràng mục đích chị tới đây Ông thầy này không có nói như hai người kia ổng chỉ hỏi chị một câu là có chắc chắn muốn ếm bùa hại mẹ mình hay không Chị gật đầu cái rụp ổng nói ổng sẽ khiển âm binh đi theo phá mẹ chị, đánh đầu thua đó Không tàn mạc thì không lấy tiền. Ông nói chị cứ về đi. Khi nào mà lời ông nói linh ứng á, thì xuống đây trả tiền cho ông. Nếu âm binh của ông không làm được việc, thì ông tự biết là sẽ không lấy tiền của chị. Còn nếu được việc rồi, mà chị quịch tiền, thì âm binh sẽ trở ngược lại quật chị thảm hơn cái người bị yếm. Nữa. Cuối cùng ông có nói thêm một câu. Ếm bùa mẹ ruột của mình á, Là việc thương thiên hại lý Thiên bất thú, Nhân bất dung Cho nên ước trước được rằng là sẽ không có kết quả tốt Chị chấp nhận luôn Chị lúc đó trong đầu chị nghĩ là họ đâu có coi chị là ruột thịt đâu Nên chơi tới bến Hết ga hết số luôn Giống như gom hết vốn liếng đánh một gián bài cuối Mặc dù là biết mình rồi cũng sẽ trắng tay thôi Chị đi về Lòng cứ hấp hới chờ đợi kết quả Chị chỉ mong là họ lãnh nghiệp báo càng sớm càng tốt Vì mà cả tháng trời bên nhà nó thấy êm ru Bữa nào mẹ chị cũng bàn đề ở quán của bà ba lém Còn thằng Phúc em chị nó vẫn chạy xe hiện hiện đi chơi với con ghệ nữa. Chị tính đi tìm thêm những thầy bà khác để mà tiếp tục ếm Nhưng mà trong người nó cứ bần thần Nên chị đi khám thành phố khám bệnh trước Chị ở thành phố một tuần về thì không thấy mẹ chị đi lại quán bà ba lém nữa. Mà cũng không thấy thằng Phúc nó xách xe chạy lượng lờ nữa. Hỏi bà ba thì mới biết là thằng Phúc nó đi câu cá với bạn nó trên sông lớn. Thì trong cái lúc cuốn dây lên, thằng kia vô tình móc cái lưỡi câu vô con mắt của thằng này. Nghe nói móc sâu lắm. Bác sĩ nói có thể quét một bên mắt của nó không chừng. Bởi vậy mẹ chị phải nuôi nó trên bệnh viện. Bà ba lém sẵn thấy chị, nên định nên đòi tiền đề mà mẹ chị thiếu bả. Chị nói ai nợ thì đòi người đó, mắc cái gì đòi tôi. Tới bữa đó thằng Phúc được xuất viện Lúc đi ngang nhà ngoại, chị thấy một bên mắt của nó bị băng gạt trắng. Chị nghĩ là nhẹ thôi, mà đâu có ngờ là hư giác mạc phải điều trị Rồi rắn gắn con mắt giả vô đâu Tốn cũng một mớ tiền đòi thằng kia Nhưng mà nhà nghèo muốn chết Rồi lấy đâu ra mà bồi thường Thưa nó thì ra tòa cãi lộn xong Cũng quề cả làng thôi Vụ thằng Phúc vừa xong Thì tới vụ mẹ của chị Cái dòng mà kiền đề á, Ngày nào mà không đánh là ngứa tay dữ lắm Lúc đó mẹ chị còn tiền bán đất Nên đánh đã tay luôn Có bữa buổi chiều chị ở nhà ngoại đằng trước Mà nghe ở nhà chị đằng sau Tiếng mẹ chị gào rú giống như là vừa khóc vừa tức vậy đó Mẹ than với thằng Phúc là tao nuôi con 58 Tuổi của cha mày Mà nó cứ ra 57 với 59 Cái kiểu chọc tức tao hay sao đó Mà cái kiểu nhấp nhấp nhữ nhữ như vậy thì càng đánh Càng đánh là càng thua Chị ở trên này nghe hả dạ dữ lắm luôn. Chị mới xuống trà dinh trả tiền cho cái ông thầy cơ Me. Nhưng mà nhà, nhà của ổng đóng cửa im lìm Chị đợi nửa ngày không thấy ổng nên chị đi về. Chị gọi điện ổng bắt máy. Kêu chị nhét tiền vô cái khe hở dưới cánh cửa đi. Số tiền lớn nên chị sợ mất. Ông mới nói chứ nhà ổng không có ai dám vô đâu mà lấy, đâu mà sợ. Chị mới nhét một cái bọc đen vô dưới cửa rồi đi về Nửa năm sau Thì mẹ chị kêu bán nhà Mà nhà trên đất đó là còn dính với phần đất Ở trên này của bà ngoại Hồi năm ngoại cho là nói miệng thôi Chứ chưa có cắt đất sang tên gì hết Bà ngoại thì có mình mẹ chị là con Nên theo đúng luật á, Thì mẹ là hàng thừa kế đầu tiên Cho nên mẹ hùng hổ lắm Người ta nói mua là mua hết từ trước ra sau chứ không có mua riêng lẻ. Bả cần tiền lắm rồi nên bà chịu luôn. Mẹ đuổi chị ra khỏi nhà. Đó, rồi hai mẹ con cự cãi. Chị nói bà muốn bán cái gì thì bán. Chứ không có được đụng tới nhà của ngoại. Để mai mốt bà chết còn có chỗ để bàn thờ. Mẹ với thằng Phúc gom đồ của chị dục ra sân. Nói chị trù bà chết rồi vô buồn của bà ngoại hồi trước lục kiếm bằng khoáng mà không thấy. Tới đó mới kêu chị ra hỏi. Tiệt sự là lúc đó chị đâu có biết bằng khoáng nhà đất ngoại để ở đâu. Chứ nếu biết là chị đem đi giấu mất tiêu rồi chứ ở đó để cho bà kiếm. Chuyện rùm ben tới tay bà Tư là chị ruột của bà ngoại. Hồi trẻ lấy chồng về ở Cần Thơ. Lâu lâu ngoại đi khám bệnh cũng có ghé thăm bà Tư. Bà Tư mới từ Cần Thơ qua nhà chị Thì mới biết là bà ngoại gửi bàn khoán nhà đất chỗ bà Tư Từ lúc mà chị còn ở bên Nhật Lận Và kèm theo đó là một tờ di chúc giết tay Di chúc ngoại để căn nhà dưới đất hồi trước khứa cho mẹ với dưỡng á, Thì vẫn để cho hai người Còn phần đất còn lại căn nhà thờ Là ngoại để cho chị Có hai vợ chồng ông Tư bà Tư làm chứng Tại văn phòng công chứng ở Cần Thơ Cho nên mẹ bà đâu có cãi cọ gì được Cuối cùng nếu như bà muốn bán căn nhà phía sau Thì phải đợi làm thủ tục tách thửa Chừng nào mà hai cái sổ riêng Thì bà mới muốn bán mà bán được Thời gian làm giấy tờ cũng mất mấy tháng Bà thì không đợi được Nợ dí quá trốn ở trong nhà suốt Đâu có dám ra đường Tối ngày nghe tiếng thằng Phúc nó la bảo, Tại bảo không có đi chợ nấu cơm. Giấc khuya đêm nào cũng nghe tiếng la hét lên. Thấy ớn lắm. Mà la hét một hồi xong rồi im bặt nha. Hai tuần sau thôi. Chị vô tình thấy mẹ đứng ở ngay cửa nhà. Mà nhìn bà không ra luôn. Ốm o xanh xao, Mà hai cái hốt mắt nó thụng vô trong. Xương gò má thì hốp lại y như cái bộ xương khô Bà ba lém dẫn tụi cho dai lại tới ngay nhà đòi Mẹ phải ra sao chuồng heo cũ hồi trước mà nứp Còn thằng Phúc thì nó nhanh chân hơn Nó chạy qua nhà hàng xóm nó trốn nhờ Tụi nó quậy phá kêu réo một hồi không thấy ai Cũng chịu bỏ đi Chị thì ở trên này định coi xong Mới đi vô nhà ngủ Ngủ một giấc tới chiều thì thằng Phúc nó chạy lên kêu chị. Nó nói mẹ núp ở ngoài chuồng heo. Lúc đi vô thì dấp té, lăn xuống cái ao nước xỉu. Cái ao đó là chỗ xả nước dơ trên chuồng heo xuống. Tuy là hết nuôi heo rồi, nhưng mà nó vẫn dơ. Cái cặn bẩn nó còn tích tụ lại trong, trong nước nó dơ lắm. Hồi trưa nó trốn bên nhà hàng sớm, rồi nó tọt đi chơi với bạn luôn mới về hồi nãy không thấy mẹ đi ra kiếm thì thấy mẹ nằm nửa trên bờ nửa dưới ao nó năng nĩ chị đưa mẹ đi bệnh viện chị nói chứ sao mày không đưa mẹ mày đi mà mày kêu tao nó nói trong người nó đâu có tiền với lại lên đó nó biết làm cái gì lúc này nó mới kêu chị được một tiếng chị nè chứ nào giờ xưng bà với tôi không hồi cái lỗ ngoài quỷ ban nó còn xưng mày tao nữa Chị móc một triệu ra quăng cho nó, kêu tự đưa mẹ đi bệnh viện đi, chứ tao không có rảnh. Thì chắc là nó thấy chị còn giận, biết năng nỉ cũng không được, nên cuối cùng nó đi về. Chị nghe tiếng xe chạy ra lộ, chắc là đưa mẹ đi bệnh viện đó. Tới tối đó nó gọi về, nó báo là mẹ mất rồi. Mẹ dấp té, dở mạch máu não, đưa đi sớm chưa chắc chị bác sĩ cứu được, Đằng này còn nằm đó mấy tiếng đồng hồ. Cái lúc mà chị nghe cái tin đó đó, trong lòng chị hỗn độn lắm. Chị lên bệnh viện, thì thấy thằng Phúc ngồi khóc ở bên giường bệnh. Rồi sau đó cũng đưa mẹ về làm đám. Buổi tối đó hai chị em ngồi trước Linh cữu, nó mới kể cho chị nghe là một tháng trở lại đây, đêm nào mẹ cũng mất ngủ. Mẹ nói mẹ thấy một cái bóng đen nó cứ lỡn giỡn ở ngay trước mặt mẹ. Mẹ liêm diêm thì nó lại giựt chân cho mẹ thức dậy. Cái cuốn lịch treo trên tường. Trong nhà không có gió mà nó cứ bay bay. Làm cho mấy cái con số ngày tháng ở trên đó nó phất phơ trước mắt mẹ. Bà cũng lớn tuổi rồi, thức trắng như vậy chịu đâu có nổi. Rồi thêm áp lực nợ nần, phải trốn chui trốn nhủi nữa. Chị nói cái đó là mẹ tự gây ra Chứ ai gán nợ nần gì vô cho mẹ đâu mà chịu hay sao Chôn mẹ gần bà ngoại với dưỡng Xong thì thằng Phúc nó nói với chị á Là nó theo bạn lên Bình Dương làm Chị cũng thấy khệ nó. Muốn đi đâu thì đi Nói chung là tình cảm của chị đối với mẹ và nó lúc đó lợt lạc lắm Thì làm sao mà mặn cho nổi Chị cho nó dài triệu văn bóp Vì chị nghĩ tình thương dưỡng hồi đó lo cho chị ăn học Dưỡng đối xử tốt với chị Chứ hỏi có thương thằng Phúc hay không thì chị nghĩ là không Tại vì thực chất nó cũng đâu có thương chị đâu Nếu nó thương chị thì đã không hùa với mẹ đối xử với chị như vậy rồi Từ lúc làm những chuyện nhơ nhuốt đó ở nước ngoài Chị sinh ra cái tâm lý mặc cảm Thấy bản thân không xứng Cho nên là ngần đó năm Chị từ chối tất cả những cái mối quan hệ yêu đương Khi viết lá thư này nè Chị vẫn còn đang sống với căn bệnh Được di truyền từ cha của chị Rồi còn thêm tiểu đường nè Sáng mở mắt ra là phải uống thuốc Tối cũng uống thuốc Mà uống thuốc rồi có ngủ liền được đâu Mệt mỏi khó thở qua mắt chống mặt Tim đập nhanh. Chị còn thấy có mấy cái bóng đen nó cứ lờ mờ trước mặt. Dù có ngủ được thì cũng mơ thấy ác mộng. Có lẽ bệnh di truyền là một. Và đó cũng là cái nghiệp mà chị đang phải trả đó. Khi chính tay mình đi làm bùa hại mẹ mình. Bây giờ chị vẫn còn cũng đang sống với cái từ hận. Nhưng chỉ còn là ân hận thôi hối hận thôi chứ thù hận thì còn ai nữa đâu để mà thù bà nội cũng nói lá rụng về cội kêu chị về ở căn nhà thờ với nội đi rồi nội cho tiền chữa bệnh nhưng mà đối với chị thì có chữa hay không cũng không có còn quan trọng nữa. không biết có phải do ban ngày nghĩ nhiều quá hay không mà hai đêm trước chị mơ thấy giường Thấy khung cảnh hồi bà ngoại mới cho đất cất cái nhà mới. Ai cũng vui vẻ hết. Dượng cười rồi dắt tay chị đi từ cổng vô nhà. Có ông bà ngoại, có mẹ, có Dượng. Họ ngồi trên bộ ghế cây giữa nhà uống trà. Ai cũng nhìn chị. Rồi cơn đau nó quặn thắt, làm chị thức dậy. Đưa chị về với thực tại trong căn phòng bệnh. Chị nghĩ chắc không bao lâu nữa chị cũng sẽ được gặp lại ông bà ngoại Gặp lại mẹ Và nói với mẹ và dượng một câu là Con xin lỗi Ở đầu thư Huy có nói Bức thư này được viết trong một hoàn cảnh đặc biệt Thì đặc biệt ở đây là lá thư đã được gửi Trong lúc cái người viết đang nằm ở trên giường bệnh Cuộc sống có thể chỉ còn tính từng ngày thôi Một câu chuyện quá là đau thương Và cũng không biết buông ra một cái lời khuyên gì Cho chị hết trơn Mọi lời khuyên nó đều vô nghĩa Tại vì đối với những cái thứ mà chị đã trải qua trong suốt cuộc sống của mình Thì chắc chị đã nếm trải hết đủ đắng cay ngọt bùi Và cái đắng cay của chị nó còn hơn biết bao nhiêu người phải trải qua rồi Những người như mình lấy cái tư cách gì Để mà khuyên Mình có trải qua được những cái tận cùng Của những cái cơn đau đớn như người ta đâu Chỉ mong là Thật sự Thật sự chỉ mong là Chị Bằng một cái phép màu nào đó không cần biết Chị khỏe lại được Tại vì ít ra Cái mà Huy mong mỗi khi nghe được cái câu chuyện của chị Ít ra thì cho chị thêm được một khoảng thời gian nữa Và để cho chị được sống Được có một cái khoảng thời gian sống như mong muốn của mình Ít nhất là một chút hạnh phúc nào đó cho chị Trong cái cuộc đời này Từ trẻ tới giờ chị đã chịu quá nhiều bi kịch Không có được bao nhiêu ngày vui hết Đó Đó là cái mong mỏi của Huy Bà con thì sao Bà con có gửi lời gì Đến cho chị hận của chúng ta hay không? Một cái lá thư thật sự quá là đặc biệt Chúc chị hận Cố gắng vượt qua chị nhé. Chúc bà con một thêm ngon nhất